còn cô em thì cả ngày âm trầm nặng nề không nói một câu cuối cùng là mẹ kế trẻ tuổi kia không biết cô ta thần kinh thô hay là người theo thuyết vô thần nữa chật chật trương cầu đạo gõ gõ bàn lúc nãy tôi nghe hai người nói bị tắc đường núi lở chắn đường à không phải phùng bình xua tay chúng tôi đang trên đường đến đây vừa đi qua đoạn đường kia thì một tia xét giáng xuống đánh vào cây đại thụ làm nó ngã ra giữa đường xe cộ không qua lại được nữa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 mấy năm trước có người siêu tầm được một bức thang ca bằng da người vô cùng quý báu đối phương không chịu bán nhưng lại nhìn chúng ngụy hiểu hiểu là cô em vợ của tôi người này đã năm sáu chục tuổi rồi còn muốn thiếu nữ nhà người ta người bình thường sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường này nhưng cha vợ tôi đồng ý vậy là thật sự gà ngụy hiểu hiểu không thành trên đường thành hôn thì gặp tai nạn xe cộng ngụy hiểu hiểu bị thương còn lão già vô xì kia thì chết tại chỗ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 Chuyện khác là chuyện gì nhỉ? Lần đầu tiên Mao Tiểu lỵ nghĩ nụ cười của Trần Dương có thể làm cô nổi da gà. Không biết, Trần Dương đứng dậy, giao cho mọi người đi thăm dò cố lên. Cậu dừng một chút rồi bổ sung, lần này nói với bốn người, vợ chồng đồng lòng, chuyện gì cũng xong. Lục Tu Chi nghe vậy cười tùm tìm, chống cầm quang minh tránh đại nhìn khấu tuyên linh, người sau che mặt yên lặng ăn sáng. Mao Tiểu lỵ và Trương Cầu Đạo nhìn nhau, sau đó đồng loạt làm như buồn nôn.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 lè lưỡi lêu lêu lêu vô cùng đắc ý cười to tiếng cười lanh lành khiến người ta nghe mà khó chịu xen lẫn bất an hứa duyệt bỗng hoảng hốt gào lên á cô hét chói tay hoảng loạn chạy xuống dưới lầu ai ngờ lại bức hụt khiến cô té lăn xuống cầu thang bị gãy một chân đau đớn như kim châm cũng không khiến cô sợ hãi bằng thi thể của ngụy chi chi lúc nãy cô thở hồn hền phát ra mấy tiếng như một loài thú nào đó ánh mắt sớm tan dã nhưng vẫn dáng bò về phía cửa Ngụy Ninh đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống gương mặt không hề thay đổi cậu bé lầm bẩm không cần sợ hãi chỉ mới bắt đầu thôi chương 89 địa ngục Phú Giã 7 Trần Dương nghe tiếng động dưới lầu hơi thả lòng tay gia định xuống xem tình hình ngụy chi chi nhân cơ hội dẫy khỏi tay cậu chạy trốn chẳng qua vừa chạy được hai ba bước đã bị nắm lại Cô bé thấy không chạy được rứt khoát quay đầu cười ha ha không rứt tiếng cười lanh lành bé nhọn vang vọng khắp hành lang cùng tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết dưới lầu hòa lẫn vào nhau nghe cực kỳ quỷ dị bé nói anh muốn chơi với em sao. Trần Dương chỉ lặng lặng nhìn thẳng ngụy Chi Chi ánh mắt điềm đạm không gợn sóng khiến cô bé dần dần không cười nữa. Cậu lên tiếng Chi Chi một vừa hai phải.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 Hôm qua vừa ra khỏi phòng thì bị té gãy chân, giống hệt Ngụy Kiệt không biết có phải vì là hai vợ chồng không mà giống nhau như vậy. Mau Tiểu Lỵ trả lời. Trần Dương hỏi có dò hỏi được chuyện Hứa Duyệt gặp quỷ là sao không? Đương nhiên là có, em vừa nghe đã nghĩ có vấn đề nên sớm hỏi thăm. Mau Tiểu Lỵ đắc ý nói, Ngụy Kiệt và Hứa Duyệt sống ở tầng 2. Ngụy Kiệt luôn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ngoài hành lang.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 Cô nàng dừng vài giây rồi khép hai tay làm động tác bốc bốc bóp, bóp vài cách cật đầu hỏi, hừm Khấu Thuyên Linh, hả? Lục tu Chi lắc đầu chưa? Mao Tiểu Lị khinh miệt chậm, trần dương búng lên chán cô nàng một phát đen tối. trương cầu đạo xoa cầm, nhìn chằm chằm bóng lưng Mao Tiểu Lị như có điều suy nghĩ. Chê chậm, vậy là thích thiết tấu nhanh, ngoại trừ lực kéo dài, hắn nghĩ điều kiện bản thân coi như phù hợp tình huống. Lục tu Chi thấy Mao Tiểu Lị chê như thế cũng suy ngẫm.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 Thế nhưng điều kiện đầu tiên là bảo đảm an toàn tính mạng của họ chúng ta phải điều tra rõ những việc xảy ra ở đây. Thảo luận đến đây cũng tạm xong, đã phân công công việc vì thế Trần Dương cho mọi người tan họp. Mọi người lục tục rời đi, Khấu Thiên Linh ở lại nói với Trương Cầu Đạo tôi có vài chuyện muốn nói với Cục Trường Trần. Trương Cầu Đạo đứng dậy ra khỏi phòng còn nhiệt tình giúp đóng cửa lại.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 Nửa giờ sau, Phùng Bình, Ngụy Miên Miên và trợ lý của bác sĩ hay tiết như chuột lột vô cùng chật vật quay lại. Hai mắt Phùng Bình đầy tuyệt vọng, chúng tôi không đi được. chương 90, địa ngục Phú dã 8. Phùng Bình nắm tóc, vô cùng tuyệt vọng nói, đường lớn bị 4-5 cây to chia cắt, không thể nào đi được. Không có dây thừng, mưa xối xả như vậy, không thể rời cây được. Không ngờ còn xảy ra chuyện căn bản là không cho chúng ta rời đi. Tôi đã nói rồi, đừng về đây tí mà cô cứ đòi đi.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 Phùng Bình hung hăng đẩy Ngụy Miên Miên ra, không nhịn được mắng cô không sinh con tâm tư lại ác độc. Cô thường tôi không biết cô đang nuôi thứ gì trong nhà sao? Quỷ con, sao cô có thể nuôi quỷ? Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cô cũng dám làm? căn nhà âm u lạnh lẽo như vậy còn là nha sao? Tôi dám trở về sao? Cô với cha cô tất cả người nhà họ Ngụy đều đáng sợ như nhau, biến thái. Ngụy Quang Minh dậm mạnh gậy chống vang lên một tiếng thật lớn, ông quát lớn câm miệng. Ông lạnh lùng nhìn Phùng Bình, hắn lập tức co rúm lùi ra sau, rước lấy ánh mắt khinh bỉ và miệt thị của Ngụy Miên Miên. Ngụy Quang Minh nói với Phùng Bình, con mệt rồi, bị kinh hãi quá độ nên nói nhảm. Quay về phòng cũng ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa. Phùng Bình sợ hãi nuốt nước bọt, nhưng đường bị tắc đây là dấu hiệu. Trời mưa xét đánh ngã cây chắn ngang đường là chuyện bình thường, đừng nghi thần nghi quỷ. Ngụy Quang Minh cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói, theo lời Trần Thiên Sư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 Cô đang đau lòng an ủi cậu bé, ninh ninh, rốt cuộc cha gọi con đến làm gì vậy? Sao lần nào con cũng mệt như vậy? Có muốn mẹ hầm canh bổ cho con thôi, hay là con nghỉ ngơi trước đi? Ngoan nhà ninh ninh cô ngẩng đầu lên, thấy ngụy Chi Chi lặng lặng đứng ở hành lang nhìn bọn họ cô hơi sừng sốt, không được tự nhiên nói, Chi Chi, sao con ở đây? Con không thể ở đây sao? Không phải, mẹ không có ý này. Nhưng bây giờ con nên ngủ trưa trong phòng, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học bài.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 nhưng ngụy chi chi ẩn trong bóng tối không hiểu sao bóng dáng bé nhỏ đó lại trông cực kỳ âm u lạnh lẽo tề nhân dùng mình một cái trong lòng kiềm nén sợ hãi hỏi chi chi con vừa nói gì mẹ lãng tai rồi hi hi hi cô bé cười lanh lành chạy đi xa tề nhân bỗng có cảm giác bị trêu chọc nhưng trong lòng lại không tức giận vì ngày thường bị cô bé trêu chọc đã thành thói quen cô muốn nhớ lại không biết từ lúc nào đã quen với trò đùa của bé thế nhưng đáng tiếc ký ức không rõ ràng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 Trương cầu đạo đứng gần đó, lúc lướt ngang qua ngụy chi chi, hắn không tự chủ liếc nhìn cô bé một cách, dáng vẻ đáng yêu như tạc từ ngọc, không thể tin được bé, chỉ là một oan hồn. Cánh cửa bị đá văng, mọi người nhìn thấy ngụy quang minh đang cầm một con dao định đâm vào bụng ngụy ninh. Lục Tu chi tiện tay ném thứ trong tay qua chúng ngay con dao ngụy quang minh đang cầm. Trương cầu đạo đá bay ông ta đập mạnh vào vách tường. Ngụy Chi Chi bỗng nhiên nhìn qua kinh phản vàng kim trên vách tường bắt đầu chuyển động, những người trong tường vươn cánh tay gầy như que củi ra nắm lấy Ngụy Quang Minh, móng tay bén nhọn cào rách quần áo, cắt lên da thịt ông ta. Thế nhưng khi chúng vừa chạm vào máu của lão thì đồng loạt gào lên, giống như thủy chiều rút lui. Ngụy Quang Minh vốn không thèm để ý càng không quan tâm đến vết thương trên người, ông nhìn Ngụy Ninh được Khấu Thiên Linh ôm trong lòng, ánh mắt độc ác đầy thèm muốn, "Xá lợi, mấy người cũng muốn xá lợi. Chúng ta chia đều thế nào?"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 Không phải nó không chết sao?" Lão cười lạnh nói, Trần Dương im lặng nhìn ông ta, đột nhiên vung một đấm trong lúc ông không phòng bị. Cậu khuây cua tay, "Ngụy Tiên Sinh, nói chuyện đàng hoàng, đừng nói mấy lời quái gở." Ngụy Quang Minh phun một ngụm máu, xác thực sợ bị đánh lần nữa, huống hồ lão còn muốn xá lợi bảo vệ nhà trưng bày. Vì thế Ngụy Quang Minh nuốt cục tức xuống, năm Ngụy Ninh 3 tuổi rưỡi, thừa dịp tôi không chú ý, nó nuốt mất xá lợi, nhưng nó không chết. Vốn là chính ông muốn nuốt xá lợi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 Dù Nguyễn Quang Minh đang rất sợ hãi nhưng khi đề cập đến đồ siêu tầm, ông lập tức hưng phấn trong tất cả các bộ siêu tập nếu thiếu một con búp bê oán đồng thì sẽ không hoàn chỉnh. Dù siêu tầm nhiều thi thể, ra người nhiều hơn nữa mà không có oán đồng thì không hoàn hảo. Tôi từng gặp một bậc thầy siêu tầm, ông ta có một con búp bê oán đồng hoàn mỹ thật sự rất đẹp. Tôi cầu xin ông ta bán cho tôi, nhưng ông ta từ chối.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 Ngay lúc này, bóng tối bỗng từng bước từng bước bao trùm cả tòa nhà, không còn chút ánh sáng, tất cả mọi người bị bóng tối bao trùm. Kinh lăng nghiêm tiếng phản trên tường cũng bị bóng tối bao phủ, không thể áp chân áp thứ trong tường được nữa chúng sôi nổi bò ra khỏi tường uống máu cuồng hoan. Trần Dương lên tiếng, lệnh bài đặc xá phong đô. Có lệnh bài, không cần kiên kỷ. chương 93, địa ngục phú giã 11. chương cầu đạo châm bùa nhưng không chiếu sáng được lâu, mấy giây sau bùa tắt.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 Nguyễn Quang Minh vừa biết Ngụy Chi Chi đã thoát khỏi cấm chế liền muốn dùng xá lợi thế nhưng cô bé đã dành trước cho Ngụy Ninh nuốt vào bụng. Ngụy Chi Chi ôm chặt bảo bối quý giá duy nhất của bé là con búp bê chú hề xấu xí cũ nát. Bé không vui ném lệnh bài đặc xá vào lòng Trần Dương, xoay lưng về phía cậu la lớn Trần Tiểu Dương thật đáng ghét. Lệnh bài màu đen to cỡ bàn tay, ném trên đường sẽ không ai thèm nhìn. Nhưng vật không có giá trị gì ở dương gian lại có thể mở ra con đường thông với địa ngục vô gián.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 Cậu định nói không có lệnh bài cậu cũng đi ra được, ai bảo cậu có ô dù lớn nhất phong đô. Trần Dương không biết nói gì cho phải, vì cậu đột nhiên nhớ ra, dù trước đây có quậy phá thế nào, ở trong tình huống thế nào thì đúng là kiểu tóc của ngụy Chi Chi chưa bao giờ bị dối. Đối diện với ánh mắt uất ức và lên án của cô bé, cậu hơi trột dạ, hay là anh trải tóc cho em? Bé hừ hừ hai tiếng, không thèm. Con trai mấy anh trải tóc rất xấu.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 trần dương cầm hai đầu cây roi ngụy quang minh nhảy bắn lên há to cái miệng rộng cậu dùng sức quất tới đồng tiền chạm vào lão lập tức khiến lão bốc cháy vết thương rất kinh khủng thậm chí có thể thấy được tiên lửa ngụy quang minh bị quất mạnh văng lên tường rồi té xuống sàn lão sợ hãi nhìn chằm chằm cây roi trong tay cậu mà lúc này ác linh trên đầu lão bắt đầu chu lên hận không thể lập tức giết chết ngụy quang minh trần dương vọt lên ngụy quang minh nhảy qua vung tay đấm nát vách tường cậu tránh né đòn tấn công của lão nhảy ra sau lưng lão đạp lên bàn mượn lực roi đồng tiền trong tay vòng qua cổ ngụy quang minh nhanh chóng siết chặt mấy vòng lão đứng không vững lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống trên cổ xuất hiện đầy đóm lửa da thịt bị dương khí trên đồng tiền thiêu cháy gần như lộ ra cổ họng ác linh trên đầu ngụy quang minh líu díu phát ra mấy âm thanh vui mừng rất khổ quái cực kỳ chói tai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 Khấu Thiên Linh đón lấy lệnh bài cao mày vừa định từ chối thì Lục Thu Chi cõng tể nhân sau lưng nắm lấy cổ tay hắn. Chúng ta đi trước. Mau Tiểu Lệ Anh Trần em đi tìm Trương Cầu Đạo với anh. Khấu Thiên Linh đang bế Ngụy Ninh nói với cô Tiểu Lệ đi theo chỉ làm liên lụy. Trần Dương có cục trưởng độ hắn có thể đưa Trương Cầu Đạo an toàn từ đầu đến chân ra ngoài. Mau Tiểu Lệ trầm mặc cuối cùng nói em biết rồi. Ngụy Chi Chi bay bay sau lưng Trần Dương anh điên rồi. Bây giờ anh đi tìm ai? thông đạo sắp đóng anh sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở địa ngục vô gián không thể ra ngoài bây giờ anh đi nhanh còn kịp nhanh lên quay đầu đi đừng do dự trần dương không vội ngụy chi chi lại sốt ruột lo lắng không thôi cô bé dứt khoát ôm chân cầu kéo đi em không thể để anh làm chuyện điên rồ anh phải nhanh chóng rời khỏi đây trần dương bị kéo mà lảo đảo chi chi đừng loạn anh phải đi tìm đồng nghiệp đưa hắn cùng trở về thông đạo lớn như vậy sao anh tìm được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 Anh không có nói là anh không ra được mà. Bây giờ thông đạo đã đóng lại, lệnh bài hết tác dụng anh làm cách nào đi ra ngoài. Có thể, vẫn được mà. Tìm ô dù là có thể đi ra anh có ô dù ở phong đô mà. Ồ dù gì, ngụy Chi Chi hít hít mũi hỏi, địa ngục vô gián giam giữ trọng tội quỷ sai bình thường không có quyền quản lý. Không sao, ô dù của anh rất to. Đi thôi, đi tìm trương cầu đạo trước. Trần Dương vừa đi vừa nói, ngụy Chi Chi bán tín bán nghi nhưng cũng không còn cách nào.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 audio truyện được đăng ở Cổ Úc Đọc coocdoctruyen.com. Chương 95, máy tính tử vong. Chương Cầu Đạo nằm trên giường bệnh 3 ngày, Mao Tiểu Lệ yên lặng chăm sóc hắn 3 ngày. Chương Cầu Đạo vui sướng, mua chuộc những người còn lại trong phân cục cho hắn nằm trên giường bệnh 1 tuần. Ngoại trừ Mao Tiểu Lệ ai cũng tụ tập đông đủ, cuồng cả mỗi tuyên. Mã Sơn phong che hai tai cô bé, trách cứ nói, cháu như vậy sẽ dạy hư cháu gái của chú. Mỗi tuyên thỏ thẻ ông nội, cháu vẫn nghe được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 mã sơn phong rút giận lên người trương cầu đạo là đàn ông thì đàng hoàng thẳng thắn mà theo đuổi người ta giả bộ bệnh cái gì trần dương ngăn cản trương cầu đạo đang định lên tiếng cậu nói với mỗi tuyên em về làm bài tập đi cô bé ấm ức nói đã làm xong hết bài tập rồi cậu vẫn không thay đổi hay là anh đăng ký cho em học đàn dương cầm toán olympic mỗi tuyên yên lặng ra khỏi phòng cơ khương vội vàng theo sau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 Khấu tuyên linh kéo cây ghế đến gần giường bệnh, vẫy vẫy mọi người, nào qua đây thương lượng. Trần Dương bị kéo qua, mã Sơn Phong vốn ngồi gần giường rồi nên không cần di chuyển. Lục Tu Chi đứng khá xa nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người khấu Thiên linh không rời. Lúc Trần Dương đi qua cũng mạnh mẽ kéo độ sóc đang ngồi trên sofa vờ đọc báo cậu ôm cánh tay hắn lôi đi. Trường cầu đạo hơi cây mắt, vì vậy hắn rời tầm mắt tuần sau Hiệp hội đạo giáo cử hành pháp hội giao lưu tôi định đưa tiểu lỵ về Long Hồ Sơn.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 Vương bát khán lục đậu rồi nhìn hạt đậu xanh ý nói mắt rùa chỉ to cỡ như hạt đậu, đặt hạt đậu xanh trước mắt nó thì trong mắt nó chỉ có hạt đậu xanh, chỉ có lựa chọn là đậu xanh cũng có ý là hai người thích nhau, tâm đầu ý hợp trong mắt chỉ có nhau. Mành hồn ách gả trước khi cưới hai người chưa từng gặp mặt, chưa nói chuyện, một tập tục thời xưa. Mành là mù ách là câm, lúc này mã sơn phong chém một dao, chú và thím mấy đứa được mai mối làm quen, liếc mắt đã nhìn chúng. Nói chuyện một tháng, sau đó đính hôn rồi kết hôn, nếu không phải không chọn được ngày hoàng đạo trong vòng hai tháng chú thím đã là vợ chồng rồi. Hồ hấp trương cầu đạo hơi suy yếu, hắn lấy lại điện thoại trong tay ông, mở game ra chơi để lấy lại bình tĩnh chúng ta không giống nhau. Trần Dương lên tiếng, cũng đúng, em và Tiểu Lỵ là đồng nghiệp ba năm rồi mà Tiểu Lỵ vẫn xem em là bạn bè. Mã Sơn Phong lập tức nói, cục trường Trần, đừng nói lời đâm thẳng vào tim như vậy chứ. Không phải 2 năm trước cầu đạo và tiểu lị còn chưa thông suốt sao. Mọi người là vừa gặp đã yêu còn cầu đạo và tiểu lị là lâu ngày sinh tình. Khấu thiên linh dơ tay, thật ra tôi và A Chi là lâu ngày sinh tình. Bà Trần Dương dài giọng cố ý quét mắt qua lại giữa khấu thiên linh là lục tu chi, lâu ngày sinh tình hiểu. Trường cầu đạo bấm mở game, điên cuồng chém giết một trận mới bình tĩnh lại được, được rồi, mọi người phối hợp với tôi một chút là được.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 Đáng đời ai bảo giả vờ giả vịt làm gì Bây giờ lật thuyền rồi đó Mau tiểu lị nhìn băng gạc trên người trương cầu đạo nhíu mày thở dài thôi Để em đút cho anh Lỡ như không cẩn thận vẩy ra vết thương Bị phòng lại không hay Lúc này hắn không từ chối nữa Không cự thuyệt cái thìa mau cô đốt tới Trần dương đá đá bắp chân khấu thiên linh Ý bảo hắn đừng ở đây làm bóng đèn nữa Nhanh đi ra ngoài Khấu thiên linh né qua một bên Quay đầu mấp máy môi nói Không, tôi muốn biết cách theo đuổi bạn gái thế nào. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Prada Lục Thu Chi đã kéo khấu Thiên linh đi ra cửa, đã trưởng thành có người yêu rồi mà còn học người ta theo đuổi bạn gái là sao. Nghe không lọt tai chút nào, phải dậy bảo lại mới được. Trần Dương lên tiếng tiểu lị cầu đạo bọn anh về trước đây. Nói xong cậu kéo độ sóc đi ra cửa, mã Sơn Phong cũng theo sau. Khấu Thiên linh và Lục Tu Chi còn đang lôi lôi kéo kéo phía trước, gần đi đến cửa thì nghe tiếng Mao tiểu lị.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 Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, hắn nói tiếp vì là em nên anh không cảm thấy bị liên lụy. Mao Tiểu Lệ giật mình, sau đó là kinh ngạc và có lỗi. Hắn vội rời tầm mắt chấn định nói, dù là ai thì anh đều không cảm thấy bị liên lụy. Trần Dương suýt nữa trợn trắng mắt, chỉ còn một bước là tỏ tình, đột nhiên lùi bước nhát quá. Mao Tiểu Lệ à một tiếng rồi tiếp tục đút cháo cho Trương Cầu đảo. Hắn nhìn chằm chằm cô nàng, ngậm cái thìa nuốt cháo rồi nói em thật muốn đi. Ừ.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 trần dương chỉ có thể đồng ý cậu nhìn trương cầu đạo hai người trò chuyện một chút đi bọn anh ra ngoài sau khi mọi người ra khỏi phòng cánh cửa vừa đóng lại trần dương khấu thiên linh và mã sơn phong đồng loạt dán lên cửa vểnh tai nghe trộm lục tu chi và độ sóc chỉ có thế bất đắc dĩ đứng bên cạnh độ sóc giơ tay che chán trần dương sợ cậu không cẩn thận đụng đầu vào cửa trần dương nhỏ giọng hỏi nghe được gì không vẻ mặt khấu thiên linh nghiêm trọng không chú mã còn chú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 Khấu Thiên Linh nói, không sao, mua thêm thức ăn là được. Cờ Khương chuẩn bị chua đáo, rất đầy đủ. Trần Dương lấy viên kẹo thứ hai trong ngày ra, lột vỏ kẹo rồi ném viên kẹo vào miệng nhấm nháp. Tôi muốn biết lúc ở nhà chương bày Ngụy thị tiểu lỵ và cầu đạo đã xảy ra chuyện gì. Khấu Thiên Linh lắc đầu, không biết. Chúng tôi tách ra ngay lúc cả căn nhà biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục vô gián. Vừa quay người đã cách xa mau tiểu lỵ sau đó A chi tìm được tôi, ảnh nói giữa đường trương cầu đạo đã tách ra Trong thông đạo chỉ cần xoay người là có thể rơi vào một không gian xa lạ Đến lúc chúng ta tụ họp thì Mao Tiểu lỵ mới nói cô ấy và Trương Cầu Đạo bị ác linh bao vây tấn công Trương Cầu Đạo dụ linh đi xa cho Mao Tiểu lỵ chạy Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm Tu Chi nói muốn cứu Cầu Đạo tốt nhất là cậu ra tay Tôi hiểu rồi, lúc Trần Dương tìm được Trương Cầu Đạo trên người hắn có một mảnh vải trên đó viết chư chân báo cáo bằng chữ triển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 Độ sóc ôm eo Trần Dương từ phía sau, tự cầm lên vai cậu hơi hít mắt nhìn mấy viên kẹo trên bàn, bình tĩnh nói, Dương Dương, gì đây? Trần Dương chấn định trả lời, trong mơ giải khát, hắn hỏi tiếp hôm nay ăn hết sạch kẹo rồi à? Không có, Trần Dương nhớ đến 7-8 viên kẹo trộm được trong túi, cậu trột giả chấp chấp mắt nói còn 2 viên. Ồ, hôm nay lực tự chủ của Dương Dương rất tốt, sắp hoàng hôn rồi mà còn đến 2 viên kẹo. Độ sóc nhàn nhạt nói, hắn xoa xoa vành tay và cổ trần dương, sau đó in mấy nụ hôn lạnh như băng xuống. Cậu hơi nghiêng đầu thấy độ sóc đang ở trần, chỉ cuốn vỏn vẹn cái khăn tắm, mái tóc còn ướt đẫm chưa chải và lau khô. Cậu hơi ngạc nhiên, lão độ anh bị cái gì kích thích vậy? Đối với độ sóc rất coi trọng hình tưởng, dù mới tắm xong mặc áo choàng tắm tóc tài ướt đẫm lộn sộn đi ra khỏi phòng tắm cũng là không có hình tưởng, là hành vi không có lễ nghi.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 Chẳng qua nhìn hai người này có vẻ khá thân thiết với Khấu thiên Linh, chẳng lẽ là người quen? Trần Dương nghĩ vậy bèn hỏi Thím Mã ngồi bên cạnh. Thím Mã trả lời, đúng là người quen, hai người đó là thành viên của Tổng Cục là đồng nghiệp với Khấu Tuyên Linh một thời gian. Bọn họ đến tìm lão Khấu à Thím? Không phải.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 Một hai phải bố trí chướng ngại vật trên đường thật khó, chỉ cần mấy thiên sư khác oán than đầy trời là họ vui vẻ, càng mắng trời thì họ càng vui. Bản tính ác liệt như thế nhưng giữ hình tượng bề ngoài rất tốt. Trần Dương nhận cây cỏ thím mã đưa qua quét sốt tương lên cánh gà nướng, cháu không hiểu lắm. Tính tình thím mã nóng nảy hơn mã sơn phong, nghe vậy trợn mắt vẫn không rõ. trương thiên sư truyền thừa cho người nhà mà không truyền người ngoài. Cho nên dù chướng ngại vật trên đường có bố trí khó hơn nữa thì con cháu Trương Gia cũng không bị ngăn cản. Bởi vì họ chỉ về nhà mà thôi, mấy thiên sư khác có thể ngăn cản họ về nhà. Nhưng mấy thiên sư khác thì xui xẻo, lần nào cũng bị chơi đến kinh hồn bạt vía, hận không thể trực tiếp chọn thiên sư phủ Ác liệt như vậy sao? Tính tình cầu đạo rất tốt trừ việc mê game. Tím mã chiều mến vỗ vỗ vai Trần Dương, ngây thơ. Trần Dương, rốt cuộc tại sao thím mã lại chọn gà cho mã Sơn Phong? Thím mã liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu, bà nói thẳng, bởi vì lúc trước thím không có kiến thức năm ấy thôn thím giao thông bất tiện, đi lại khó khăn, suốt 10 giảm 8 thôn, có thể nhìn thấy một người ngoại hình không tồi là đã giật mình. Sau này thím lăn lộn xã hội, có hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tiếp tục gặm thêm chút nước dù vừa dai vừa khô vừa già cũng có thể ăn no. trần dương bái phục bà thoáng nhìn mỗi tuyên vội giơ tay ngoắc cô bé qua tiểu mỗi tuyên của bà nhanh xem bà mang gì cho cháu nè tím mã ôm mỗi tuyên vào lòng đặt cánh gà nướng trong tay vào mâm rồi lấy một cái váy gen hoa màu xanh lục ra nhìn xem có đẹp không có thích không nghe mỗi tuyên lanh lành hô đẹp quá thích lắm mà trần dương chết lặng cậu nhỏ giọng hỏi cơ khương còn có thể cứu thẩm mỹ của mỗi tuyên không cơ khương cũng rất tuyệt vọng bọn họ lợi dụng tất cả mọi dịp chỗ nào cũng nhúng tay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 Độ sóc hớp nhẹ hai hớp nghe vậy nói, mới nửa chai. Bọn họ cũng uống kia. hắn chỉ về phía mã Sơn Phong và Lục Tu Chi, trước mặt hai người là nửa ly rượu trắng. Ông ra hiệu về phía thím mã, ý là có bà ở đó, ông không dám say rượu. Lục Tu Chi không có hành vi mờ ám gì, chỉ dùng hành động cho thấy hắn thích rượu dương mai ướp lạnh hơn rượu trắng. Trần Dương tịch thu nửa chai rượu trắng còn lại, em dám sát anh uống, không được phép say.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 Trần Dương quay đầu nói với Mỗi Tuyên, "Mỗi Tuyên, cho anh mượn thước kẻ của em một chút." Giả, vừa khéo cặp sách của cô bé để cách đó không xa, bé lóc cóc chạy đến lấy thước kẻ đưa cho Trần Dương. Cậu nhận cây thước nhoài người qua do ly rượu trong tay độ sóc. Hắn bưng ly rượu tránh né, "Trần Tiểu Dương, đến mức này sao?" "Sao lại không, anh có biết trong nửa giờ uống nửa chai rượu là nguy hiểm đến cỡ nào không?" Mấy lần tụ hội thế này, anh đều nhân cơ hội uống mấy chai, không chúng độc cồn là do cơ thể anh tốt hơn người thường mà thôi. Tu thân dưỡng tính, hiểu không hả? Cậu vươn tay, đưa cho em đo, sao em có cảm giác nhiều hơn lúc nãy? Ảo giác, ấn đường độ sóc nhảy một cái, anh vẫn chưa đến tuổi phải tu thân dưỡng tính. À...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 hỏa họa gì? Họa là tai nạn, ngoại trừ sống thọ và chết tại nhà còn lại đều là họa. tại nạn xe của tai nạn do người tai nạn có nước vê, vê, tất cả tai nạn đều gọi là tai họa bất ngờ, họa có nặng có nhẹ. Có điều khấu thuyên linh bị tuyên bố chết vì họa vậy phải là trọng họa. Chẳng qua là họa gì thì lại không biết, có lẽ là bất kỳ tai họa nào cũng có thể khiến hắn tử vong. Chú Mã chết trong vòng 7 ngày vì bệnh.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 mấy đứa biết trong giới thiên sư môn phái nào giàu nhất không trần dương lắc đầu cháu không biết trong giới thiên sư trừ mấy môn phái hàng đầu như trương thiên sư bạch vân quan tổng cục vv còn lại chính là vô tộc các môn phái cần danh tiếng nhận đơn hàng vô tộc chỉ cần bán búp bê là có thể được xếp vào bảng xếp hạng thu nhập cao trong giới thiên sư búp bê của vô tộc rất được chào đón nhất là búp bê vô cổ một con búp bê vô cổ có thể bán hơn chục triệu còn ít nhất cũng từ trăm ngàn trở lên khấu tiên linh ecs một tiếng tốt xấu gì hắn cũng là truyền nhân của bác thiên sư đạo khấu ra coi như nổi danh trong các môn phái thiên sư cũng có tên trong bảng thu nhập thiên sư thế nhưng hắn không ngờ một con búp bê vu cổ lại bán mắc như vậy khấu tiên linh hỏi búp bê nạm kim cương hà mã sơn phong nói chế tạo mỗi con búp bê vu cổ mất rất nhiều thời gian hai ba năm sẽ biết khóc biết cười còn biết hỗ trợ thậm chí mang đến tài vật bán hơn chục triệu là rẻ đó mỗi tiên gật đầu phụ họa đúng đó đúng đó Vài búp bê chỉ hơi giống thật một chút thôi đã bán đến 3 bốn vạn rồi, búp bê vô cổ vậy là rẻ rồi. Khấu thiên Linh Hiếu Kỳ, không phải người xưa rất bài xích búp bê vô cổ sao? Cô bé trả lời là do họ sợ hãi, búp bê vô cổ vốn được chế ra để giúp đỡ gia chủ, làm bạn với chủ, mang đến tài vận và may mắn, thậm chí vào lúc quan trọng sẽ chắn cho họ một mạng Theo thời gian... Mọi người dần dần sợ hãi búp bê vu cổ giống người như đúc, không thể phủ nhận búp bê giống hệt con người sẽ bị tà ma ký sinh. Nhưng lúc búp bê vu cổ được chế ra thì đã có sinh mạng, sẽ không bị tà ma ký sinh. Trần Dương mở vali, bên trong có 6 cái hộp. Cậu kinh ngạc nhướng mày, không phải 8 sao. Mã Sơn Phong nói, dịch vu trưởng nói chỉ cần 6. Cậu ngước mắt nhìn độ sóc và lục tu chi thầm hiểu dịch vu trưởng tính toán điều gì nên không hỏi nữa.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 trần dương nhìn qua phát hiện búp bê của mỗi tuyên không phải là búp bê thế thân mà là búp bê vô cổ con búp bê này cao chừng 40 cm giống người như đúc ngũ quan tinh xào tuyệt đẹp giống mỗi tuyên đến năm phần mã sơn phong lên tiếng dịch vô trường từng lấy ảnh chụp của mỗi tuyên ở chỗ chú nói muốn tặng con bé một món quà không ngờ là búp bê vô cổ trần dương vuốt tóc mỗi tuyên em trích máu đầu ngón tay nhỏ vào lồng ngực búp bê để nó sống lại đi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 Mỗi tuyên cao hứng cắn đầu ngón trỏ tương đương máu trong tim, bôi một giọt máu phi cương lên ngực búp bê vô cổ. Mấy phút sau, búp bê tỉnh lại, vô cùng thân mật dựa vào mỗi tuyên, hai đứa bé nhanh chóng trở thành bạn tốt. Trần Dương cười cười mở cái hộp của cậu. Hộp vừa mở, một bóng dáng nhảy vọt ra ôm cổ cậu, Dương Dương. Em đến rồi nè, mọi người nhìn kỹ thì ra là búp bê vô cổ của dịch vua trường. Trần Dương bật cười, oa oa, sao lại là em? Hoa hoa kiêu ngạo nói, em lén chui vào. Dương Dương, búp bê vô cổ của anh chỉ có thể là em, không thể là con búp bê nào khác. Dịch vô trưởng có biết không? Không biết, búp bê nắm vạt áo Trần Dương lắc qua lắc lại, sau đó thấy mỗi thuyên đứng một bên đang trợn tròn mắt. Qua hoa, hoa lập tức cảm giác có mối nguy. Nó ngồi trên vai Trần Dương hỏi, Dương Dương, cô bé đó là ai? mỗi thuyên cũng không vui, Trần Tiểu Dương, đó là vật gì? Búp bê vô cổ không vui, cô mới là đồ vật.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 Đại béo hào hứng nhìn di động, tùy ý chọn mấy sản phẩm mọc tóc, sau đó ngốc ngốc sờ đỉnh đầu trụi lùi, vô cùng nhân tính hóa thở dài. Hai tay Trần Dương và Khấu thiên Linh nhịn không được run dày, cuối cùng cậu nói, hay là mua tóc giả đội trước. Lúc này đại béo mới yên tĩnh, đoàn người đi đến ga xe lửa, gửi đại béo theo khoang vận chuyển thú cưng rồi đi vào toa xe tìm chỗ ngồi. Mỗi tuyên và oa oa còn muốn chiếm Trần Dương, nhưng vừa định ngồi xuống, cả hai nhìn thấy độ sóc lạnh lùng bên cạnh hai đứa nhỏ do dự trong chốc lát rồi yên lặng tháo chạy. Trần Dương lấy lịch trịch ra, chạm kế là ở tỉnh Di, đến thạch môn Trấn rừng ba ngày dung hoạn. Từ ga Tây đến ga Bắc chừng một tiếng rưỡi, cho em mượn vai của anh em muốn ngủ một chút. Độ sóc lấy bịt mắt cho Trần Dương đeo, sau đó hắn ôm vai cậu, để cậu dựa vào người hắn ngủ. Trần Dương ôm eo độ sóc nhắm mắt nghỉ ngơi.